trong khẩu vị tác giả tử tiểu thích người đọc thanh xà chương mười một mẹ ngài đúng là khắc tinh của ta ngày hôm sau là thứ bảy thời điểm ta rời giường phát hiện tiền đường đang ở trong phòng khách nhà ta chơi game ta đi tới gần ngồi ở bên cạnh hắn Không có việc gì liền kiếm chuyện mà nói Ngươi lại lãng phí biện nhà ta Tiền đường nhìn chầm chằm vào màn hình không chớp mắt Phí bảo hộ tháng này đã giao rồi Sinh hoạt phí của tiền đường so với ta nhiều hơn Nên ta giữ lại cái truyền thống chiếm dụng tiền tiêu vặt của hắn Hàng tháng đều từ trong sinh hoạt phí của hắn Bốc lột một phần cho ta sử dụng Ta thừa nhận ta thật vô sĩ Kỳ thực ta trước khi tiêu tiền của hắn Thuần túy là vì muốn tiêu tiền Hiện tại bắt lầu thánh Thật ra cũng là vì Bị một loại ý tưởng khác quấy phá Đúng lý hợp tình Dùng tiền của hắn Đây không phải là quyền lợi Chỉ có bạn gái mới có sao <cười> Lúc này Mẹ ta từ bên ngoài đi vào Vòng quanh hai chúng ta Trần trừ muốn nói Lại thôi mất nửa ngày Vẻ mặt vô cùng khả nghi Tiền đường ngoan ngoãn kêu một tiếng Gì? Mẹ ta thế nhưng lại bất mãn nhìn ta Nhà đầu chế tuyệt kia, Làm sao lại dậy sớm như thế? Mẫu thân đại nhân Hiện tại đã hơn 10 giờ rồi Ngài đây sướng ra lời kia là sao? Xin ngài chỉ rõ Vì thế mẹ ta liền chỉ rõ Tiểu Vũ, con đi mua nước tương đi Mẹ phải cam đoan mẹ không làm cơm cơ Một lát cha con trở về sẽ làm Ta đứng lên đi vào phòng bếp Mang ra cái chai nước tương cũ còn quá nữa Lắc lưu trước mặt mẹ Mẹ, nước tương nhà chúng ta còn đủ đường mà <cười> Mẹ ta tiếp nhận chai nước tương ném vào thùng rác bây giờ không đủ rồi ta đành phải đầu đầy hắc tuyến mà đi ra ngoài mẹ ta thật nước thật sợ đó thời điểm bà ta muốn làm chuyện gì liền thẳng một lèo chạy tới mục tiêu quá trình trung gian bà sẽ không thèm để ý tới tỷ như hôm nay mẹ ta rõ ràng là muốn nói cái gì với tiền đường nên muốn sai ta đi chỗ khác nhưng mẫu thân đại nhân à Bất kể mẹ có cái chuyện quan trọng gì muốn nói cùng tiền đường, làm phiền che giấu tinh tế một chút có được hay không? May mắn đầu óc ta là di truyền từ cha, bất quá luận về sự bỉ ổi, nhiều ít vẫn là được một ít chân truyền từ mẹ. Lúc này ta để cửa khé ra một cái khe nhỏ, sau đó ngồi sổn ngoài cửa căng lỗ tai ra, cẩn thận nghe ngóng. không biết mẹ lại muốn nói xấu gì ta trước mặt tiền đường nếu quá đáng ta liền vặt trần tại chỗ ngay lúc này trong phòng truyền đến thanh âm của mẹ ta đè nén rất thấp còn ra vẻ thần bí nữa tiểu đường cháu biết không tiểu vũ có bạn trai mới nghe câu đầu tiên ta liền vi phẫn tuy rằng hiện tại trong lòng tiền đường có người khác Nhưng cô gái độc thân ta đây Ít nhiều gì vẫn có chút cơ hội Này mẹ nói như vậy Hắn sẽ càng không đả động tới ta Mẫu thần đại nhân ngài sinh ta ra Là muốn ngược đãi ta sao Nhất định là như vậy Lúc này tìm đường hỏi Ủa Bạn trai cô ấy là ai Miệng mẹ, mẹ ta lại bắt đầu phun lửa À tên là gì Ồ cái đó ta đã quên mất rồi Bất quá ngày hôm qua Cậu ta có gọi điện thoại cho Tiểu Vũ Cậu ta rất quan tâm Tiểu Vũ Còn nói muốn tới nhà ta làm khách nữa Ta vừa nghe vừa nghiến răng Ngày cả cái tên cũng không nhớ được Vậy mà còn không biết xấu hổ đi tán chuyện tìm đường A một tiếng Không nói gì nữa Mẹ ta liền xoay chuyển ngữ điệp, dùng lời lẽ chân thành nói Tiểu đường, ta biết nhà đầu tiểu vũ này tật xấu rất nhiều Bất quá đem nó giao cho người khác, ta vẫn là không yên lòng Không bằng cháu ủy khuất một chút tiếp nhận nó đi Lời này thật ra thì rất lọt tai Tuy rằng trong đó tràn ngập sự khinh bỉ của lão nhân gia ngài với ta Vì, thật ra thì cháu... Mẹ ta ngắt lời hắn Ta biết Ta đều biết hết Từ nhỏ nó đã khi dễ cháu Bá đạo ngàn ngược vô lý Thường dành đồ của cháu Vừa than lại vừa lười Nói thật ta ở trước mặt người quen Cũng ngược Không dám khen nó Dù sao tất cả mọi người đều biết cả rồi Nhưng mà Ta buồn bã dùng cái trán đụng vào tường Cuộc sống thế này Làm sao mà qua đây mẹ nếu ngày muốn đem ta tống ra ngoài nói như vậy là không có được đâu đột nhiên trên đỉnh đầu ta vang lên một thân âm tiểu vũ con làm sao vậy ta ngẩng đầu phát hiện cha ta trong tay Sắp theo một đống đồ ăn đang cúi đầu mờ mịt nhìn ta cha sờ sờ trán của ta xác định ta không có bị thương lại nói Có chuyện gì nghĩ không thông Hay gặp trở ngại cũng không thể đùa giỡn như vậy Mẹ ta đột nhiên mở cửa Nhìn thấy ta ngồi xổm ngoài cửa liền nổi giận Con Đứa nhóc này thật là không ra gì Làm sao có thể nghe lén người khác nói chuyện Ta trợt to mắt Cho mẹ xem Bày tỏ sự bất mãn Thì có người dạy con thế mà Cha ta vừa nhận thấy không khí bất thường Lập tức đi ra hòa giải Bà xã Hôm nay muốn ăn cái gì Ta có mua cá đuối vàng Thịt bò Còn có tôm hùm nữa Ta không ăn cơm Ta muốn đi ngủ Ta cho rằng đây là một loại biểu hiện trột dạ Ta đi vào phòng khách Lúc này tiền đường đang ngồi ngẩn người trên sofa Vẻ mặt của hắn có chút phức tạp Ta xem mà không hiểu Cũng không biết hắn vừa rồi định dùng cái lý do gì để cự tuyệt mẹ ta Bất quá, mặc kệ tiền đường có thích ta hay không Nghĩ tới những lời mẹ ta vừa nói, ta lại bắt đầu tức giận Vì thế ta vô cùng long trọng và nghiêm túc nói với tiền đường Tiền đường không được nghe mẹ ta nói hư nói vợ Tiền đường vừa nghe ta nói, biểu cảm càng phức tạp hơn <cười> tiểu tử người cho dù muốn khinh bỉ ta cũng phiền ngơi che giấu một chút đi